Tát Ban và Đặc Ba căn bản không đem những yêu cầu này để trong lòng, hầu như là hắn nói ra khỏi miệng lập tức đáp ứng ngay, trong lòng thì lại đang suy nghĩ, gạo đã nấu thành cơm lại còn sợ ngươi chạy thoát hay sao chứ? Tát Ban thủ lĩnh, ngày hôm nay tổ chức hôn lễ có phải là quá vội vàng hay không? Tuy nói chỉ là làm bộ, thế nhưng cũng phải làm cho tử tế, các thủ linh xung quanh phải mời đến dự, làm cho danh tiếng lớn một chút. Hôn lễ càng long trọng thì độ tin cậy sẽ càng cao hơn a Lâm Khiếu Đường làm bộ giảng phi thường suy nghĩ vì báo nhân tộc bộ lạc nói. Tát ban hầu như đã quên đi bản chất nhân tộc căn bản nhất của Lâm Khiếu Đường. Lại thêm hắn là một phần tử của báo nhân tộc. Đối với đề nghị này lập tức gật đầu. Thêm nữ ngà tháp chính là nữ nhi mà hắn yêu thương nhất. Hôn lễ long trọng một chút càng hợp với tâm ý của hắn. Đặc na ba bảo trì trầm mặc. Trung Quy cảm giác thấy không có vấn đề gì, thế nhưng vẫn có chút vướng mắc nào đó. Vài lần tận lực quan sát nhãn thần của Lâm khiếu đường, ngoài trừ thấy sự nhiệt tình và hữu nghị ra, cái gì cũng không phát hiện được. Tát mãn đại nhân, người nghĩ đề nghị của Lâm tiên sinh như thế nào? Tát ban vui vẻ hỏi thăm, đặc na ba sửng sốt một chút, lại một lần nữa nhìn thật sâu vào con ngươi đen của Lâm khiếu đường, vẫn như cũ không hề phát hiện ra bất cứ cái gì không thích hợp. Vui vẻ gật đầu nói, Lâm Tiên Sinh nói rất có đạo lý, quá mức đơn giản sợ là có khả năng lộ ra kẽ hở, phô trương lớn một chút hẳn là tốt hơn. Tốt, vậy cứ làm theo ý của Lâm Tiên Sinh, ta lập tức phái người đi mới thủ lĩnh các bộ lạc và một bộ phận tộc nhân xung quanh. Mọi người cùng đến chúc mừng vui vẻ náo nhiệt, tát ban ngay lập tức đáp ứng. Bản bạc cũng không tiêu hao quá nhiều thời gian, song phương mặt mày vui mừng. Tát ban lập tức hướng về bộ lạc tuyên bố 3 ngày sau tổ chức hôn lễ đại điển. Báo nhân tộc nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị, toàn bộ bộ lạc nhất thời vui sướng, tất cả tộc nhân đều bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc. Mấy ngày này báo nhân bộ lạc đều có vẻ bận rộn dị thường, tất cả mọi người đều dồn sức vì hôn lễ đại điển tổ chức vào 3 ngày sau mà làm các công tác chuẩn bị, chỉ vì để đôi cô dâu... Chú rể mới có thể vượt qua buổi tối quan trọng một cách tốt đẹp. Thế nhưng xung quanh lều của Lâm Khiếu Đường thỉnh thoảng lại thấy báo nhân tộc chiến sĩ đi qua đi lại. Đặc Na Ba cũng thường xuyên xuất hiện hơn. tựa hồ như đối với vị tân lang này có điểm không yên tâm nào đó. Bất quá một ngày một đêm trôi qua, vị chuẩn tân lang này hợp tác phi thường. Tất cả đều rất bình thường, thậm chí có thể nói là rất nhiệt tình trợ giúp báo nhân tộc bố trí khắp nơi. Chỉ là hành vi của ngà tháp quận chúa lại có chút khác thường, khi biết được tin tức, không hề có thái độ vui vẻ hay mất hứng gì đó, lại bình tĩnh bất ngờ, chỉ là đột nhiên cùng với vị ải nhân dâu hồng kia gần gũi hơn một chút, thậm chí còn cùng với lão ải nhân này cưới hoặc la thú tiến hành giao lưu vũ lực. Thậm chí còn có rất nhiều báo nhân nhìn thấy ngà tháp quận chúa cầm những vò rượu đã được ủ đến hơn 10 năm để chiêu đãi lão ải nhân, một lần cầm tới vài vò. Báo nhân tộc rất kỳ quái không biết ngà tháp từ lúc nào sản sinh hứng thú với ải nhân, lẽ nào muốn nghiên cứu tập tính sinh hoạt của ải nhân hay sao? Bất quá ngà tháp quận chúa từ trước đến nay vẫn làm những chuyện không hề theo lý lẽ thông thường, người trong báo nhân tộc đã tập thành thói quen. Nên cũng không có ai thấy có vấn đề gì Ngày thứ hai Báo nhân tộc vẫn như trước vẫn rất bận rộn Quận chúa xuất giá chính là đại sự Hơn nữa lại được gà cho vị lâm tiên sinh mấy tháng qua đã cứu trị cho không ít người trong báo nhân tộc Báo nhân tộc tuy vô cùng bận rộn nhưng không hề thiếu hăng hái Đặc na ba vẫn như cũ duy trì sự giám sát chặt chẽ một cách mơ hồ Lâm khiếu đừng không chỉ không có chút dị thường nào Hơn nữa so với ngày đầu tiên còn muốn nhiệt tình hơn phảng phất như đã quên đi tất cả mọi chuyện là diễn trò mà thôi Trở thành một đại sứ trong nhà Là ta quá nhạy cảm hay sao Đặc na ba đứng xa xa nhìn lâm khiếu đừng giúp đỡ tộc nhân bố trí mọi thứ thì thảo tự nói Hơi hơi nghiêng đầu Sau đó lại thì thầm Cho dù là ai đi nữa Có được một nữ nhân mỹ lệ như ngáp tháp quận chúa đều chắc chắn cực kỳ vui mừng Cho dù là hắn đi nửa cũng không ngoại lệ, sư phụ cũng là người nói đúng a. Chỉ vì lòng nghi ngờ của đệ tử quá lớn, nếu không thành tựu hiện nay của đệ tử còn cao hơn rất nhiều. Đặc na ba tuy rằng đã bắt đầu tin tưởng tâm ý của vị nhân tộc trước mắt kia, thế nhưng xuất phát từ sự cẩn thận nên vẫn không hề thả lòng. Trong mắt của vị tát mãn tuổi còn rất trẻ này, Vị mục sư nhân tộc chính là hy vọng hưng vượng của báo nhân tộc bộ lạc trong thời gian tới. Cho dù là làm tiểu nhân đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ. Những hành động khác thường của ngà tháp quận chúa vẫn còn đang tiếp tục diễn ra. Ngày đầu tiên đối với lão ải nhân nhiệt tình bất ngờ, ngày thứ hai lại biến mất vô ảnh vô tung. Cả ngày đều trốn kỹ trong túp lều của chính mình, thỉnh thoảng cũng có ra ngoài một chút, thế nhưng lại có vẻ khẩn trương khác thường. thậm chí có chút mờ ám nào đó. Những đại nương báo nhân tộc lập tức tuyên truyền ngả tháp quận chúa bởi vì rất thỏa mãn vì Tân Lang nhưng lại không biết nhiều về hắn, đối với lão ải nhân quan tâm nhiệt tình cũng chỉ vì muốn tìm hiểu Tân Lang kỹ hơn, ai cũng biết lão ải nhân chính là hảo bằng hữu của Tân Lang, còn đóng cửa không ra ngoài chính là tán thành giao tất cả mọi chuyện cho Tân Lang đi làm, còn bản thân thì yên lặng đứng đằng sau Tân Lang ủng hộ hắn. Những lời này truyền đến lộ tai tát ban làm cho vị thủ lĩnh này nhất thời cười đến toe toét thậm chí còn dành một phần thưởng cho báo nhân truyền tin. Một chiếc xe do hoặc la thú kéo đang cấp tốc lao vồn một trên sa mạc. Bốn lỗ mũi của hoặc la thú đang không ngừng nặng đề phun từng đợt thở dốc. Chúng đã liên tục chạy trốn trong một ngày một đêm liền, trong quá trình chạy trốn hầu như chưa từng nghỉ ngơi một chút nào. Cho dù là loại thú kéo có sức chịu đựng kinh người như hoặc la thú cũng không chịu nổi, trong miệng đang không ngừng phun ra nước bọt màu trắng. Hoặc la thú tuy rằng rất muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, thế nhưng cái mông phía sau thỉnh thoảng lại truyền đến cảm giác đau đớn nóng bóng làm cho nó không dám dừng lại. Thầm nghĩ nhanh thêm chút nữa chạy trốn khỏi nơi này, một gã ải nhân khỏe mạnh đang đứng trên xe kéo liên tục quất roi không thương tiếc, trong miệng ra sức gầm lên. Dạ, a mạn đạt, ngươi nói lâm tiên sinh thực sự có thể đổi theo chúng ta hay sao, là cách tư ngồi trong xe kéo lo lắng hỏi. Hẳn là không có vấn đề gì, a mạn đạt không phải rất chắc chắn trả lời. Lúc này phía trước lại truyền đến thanh âm thô lộ, đường lâm nhất định có thể đổi được. Các ngươi chưa nhìn thấy tốc độ phi hành của hắn đấy thôi, lão ải nhân ta đã từng thấy qua. tuyệt đối không phải là những báo nhân có đôi chân vịt có thể theo được thế nhưng hiện tại tình huống thân thể của Lâm Tiên sinh lại không bằng trước kia la cách tư nhắc nhở nói cho dù là không bằng thế nhưng muốn bỏ rơi mấy con báo hẳn là có thể làm được tắc các đồ đang lái xe tràn đầy tự tin nói ải tử ngươi dám nói như vậy hay sao nếu như ngươi vẫn cứ tiếp tục dùng loại từ ngữ như con báo này Ta sẽ vĩnh viễn gọi ngươi là ải tử. Một âm thanh xa lạ mà thanh thúy bỗng nhiên truyền từ trong xe ra. Lão ải nhân lão đảo một cái suýt chút nữa từ trên xe ngã xuống đất. A mạn đặt và la cách tư ngồi trong xe cũng vô cùng kinh ngạc nhìn ngả tháp đang từ phía dưới xe bò lên. Ở chỗ đó tới một ngày một đêm làm cho ta khó chịu muốn chết. Ngả tháp vừa mới vào trong xe đã oán giận nói. Nguyên lai like phía dưới xe có hai lớp. Trước kia cũng chỉ vì muốn tăng thêm khung xe, A Mạn Đạt không thể tưởng tượng nói, Ngà Tháp quận chúa, Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Những lời này hẳn là ta hỏi với đúng chứ? Làm bằng hữu của đường lâm, Các ngươi dự định không tham gia hôn lễ của hắn hay sao? Ngà Tháp hùng hồn nói, Tân Nương còn không có thì làm gì còn hôn lễ gì nữa. La cách tư kinh ngạc nhìn Ngà Tháp ngồi đối diện với chính mình líu diếu nói, Yên tâm, sẽ có tân nương, chỉ bất quá không phải là ta mà thôi. Ngà tháp rất tự nhiên nói, Ngươi làm sao có thể biết được chúng ta sẽ dùng chiếc xe này để chạy trốn? A mạn đạt nghi hoặc hỏi, Ta có năng lực biết trước tương lai. Ngà tháp tỏ vẻ thần bí nói, Trong chúng ta nhất định có người tiết lộ bí mật này. Tích cách của La Cách Tư tuy rằng hay xấu hổ ngại ngùng, Thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngốc. có thể chế tạo được ma pháp trận làm sao có thể là người ngốc bằng không tuyệt đối không thể chế tác hoàn mỹ được. A mạn đạt nhìn về phía ngoài xe lại nghe được âm thanh không thèm quan tâm trả lời. mấy vỏ rượu ngon để đối lấy tin tức giá trị a ngã tháp đắc ý nói. La cách tư và a mạn đạt đối mặt nhìn nhau đồng thời hết lên tắc cáp đồ bên ngoài xe lại truyền đến tiếng đánh xe bối rối của lão ải nhân. Ba ngày trôi qua, Đặc Na Ba có chút thất vọng, hắn vẫn cho rằng suy nghĩ của chính mình là chính xác, thế nhưng hiện tại Lâm Khiếu Đừng vẫn không hề lộ ra ý tứ muốn đào tẩu, hơn nữa so với mọi người còn tích cực hơn. Buổi tối, toàn bộ báo nhân bộ lạc sáng rực, náo nhiệt phi thường, mười mấy thủ lĩnh, tát mãn các bộ lạc xung quanh đều đã đến chúc mừng. Tất cả mọi người đều quay quần tại một đống lửa lớn chờ đợi đôi tân lang tân nương xuất hiện. Trong túc liều của Lâm Khiếu Đường đang có mấy báo nhân chỉnh trang quần áo tùy thời có thể mặc ngay lên người tân lang. Đặc ba Na mang theo một chút ái náy từ bên ngoài đi vào, lấy thân phận một tát mãn đưa lên lời chúc phúc đầu tiên trước khi hôn lễ bắt đầu. Lâm tiên sinh, ở chỗ này của ta có một chút thôi tình phấn tử tay điều chế. Có thể làm cho ngà tháp quận chúa vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi ngươi. Đặc na ba đã hoàn toàn tin tưởng lâm khiếu đừng thực lòng. Hiện tại đối với lòng nghi ngờ của bản thân rất hổ thẹn. Đúng là muốn dùng một số thủ đoạn mờ ám để trợ giúp lâm khiếu đừng nhằm bù đắp sự nghi kỵ của hắn mấy ngày gần đây. Lâm khiếu đừng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh túc lều có một lỗ hỏng lớn bị xé rách ba ngày trước. Có chuyện mà như không có chuyện nói. Tát mãn đại nhân. Ba ngày vừa qua để ngài quan tâm nhiều rồi Nói gì vậy chứ Đây là những chuyện ta phải làm mà Đặc na ba cảm động không gì sánh được trả lời Trong lòng đối với sự ngờ vực không căn cứ của mình cảm thấy vô cùng xấu hổ Ta quyết định không cần khoản nợ còn chưa trả đó nữa Lâm khiếu đừng rất chăm chú nhìn đặc na ba kiên định nói Đặc na ba nghe xong những lời này Thiếu chút nữa vì quá cảm động mà khóc lên Dưới sự xung động hầu như muốn chạy tới ôm Lâm Khiếu Đường. Sự ái náy đối với những ngờ vực vô căn cứ lại tiếp tục tăng vọt. Thậm chí trong lòng đã tự mắng bản thân thực là hỗn đản. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com, chương 206. Mua trang bị đặc na ba nhìn Lâm Khiếu Đường nói không ra lời. Lâm Khiếu Đường đột nhiên thoải mái. Tát mãn đại nhân. Nếu như chúng ta đã không thiếu nợ nhau. Vậy thì lâm mộ xin cáo từ, một trận gió thổi lên, lâm khiếu đường bay thẳng lên trời, trong nháy mắt biến mất trên đỉnh túc liều. Nhìn lỗ hỏng trên đỉnh túc liều có thể thấy bầu trời đêm vàng vặc, đặc na ba kinh ngạc đến đờ người ra. Vén rèm lên, không biết từ chỗ nào bay tới một chiếc mũ mộ, che khuất gương mặt với biểu tình khóc không ra nước mắt. Vài báo nhân đang vội vàng chỉnh sửa y phục cũng kinh ngạc đến ngây dại Trong đó đôi con ngươi của một gã báo nhân mạnh mẽ co rút lại, lặng lẽ ra khỏi lều, đồng thời hướng về phía sa mạc đen kịt bước đi. Vừa mới ra khỏi phạm vi của báo nhân tộc tức thì hiện nguyên hình chính là một thành viên của Hoàng Kim Sư Tộc, một đường điên cuồng hướng về phía Hoàng Kim Sư Tộc bộ lạc chạy đi. Hai ngày sau, trên tư thản đặt sa mạc mênh mông, trong một ốc đảo nho nhỏ. Bốn con hoặc la thú đói khát hút nước điên cuồn trong cái hồ nhỏ gần đó Một chiếc xe lớn đang yên tĩnh đỗ bên cạnh La cách tư mà A mạn đạt cười trộm nhìn tắc các đồ đang vùi đầu làm việc Lão ải nhân này chưa có hôm nào chăm chỉ như hôm nay phảng phất như một hài tử dùng hành động thực tế để bù đắp sai lầm của chính mình Bên kia, Lâm Khiếu Đừng lại đang đau đầu nhìn ngà tháp Đôi miêu nhĩ khả ái của ngà tháp thỉnh thoảng rung rung một canh giờ trước lâm khiếu đừng phi hành cực nhanh rốt cuộc cũng đã đuổi kịp được đám người a mạn đạt chỉ là khi hắn nhìn thấy ngà tháp thì thực sự cười không nổi ngà tháp quận chúa ngươi tốt nhất là trở về đi mang theo một nửa lương khô và mút con hoặc la thù lâm khiếu đừng rất bình tĩnh nói ngươi không chịu dạy ta cách tu luyện thì thôi còn chuyện ta muốn đi đến nơi nào ngươi không thể xen vào ngà tháp ngơ ngác nói Không phải là ta không chịu dạy ngươi, ta là những vụ ký ta tu luyện không thích hợp với các ngươi. Thể chất báo nhân của các ngươi quyết định điểm này, học những kỹ năng của ta chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Không bằng hiện tại ngươi tiếp tục tu luyện những kỹ năng ngươi đã quen thuộc, điều này tốt hơn nhiều. Lâm Khiếu đừng kiên trì giải thích. Được rồi, chúng ta không cần tiếp tục bàn luận những vấn đề này nữa, ta không cần ngươi dạy bảo cái gì. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện đuổi ta đi, ta chỉ là muốn đi ra ngoài lịch lãm một chút, trong bộ lạc thiếu một quẩn chúa không vướng bận, ta đã lưu lại tin tức cho cha ta. Ngà tháp thỏa hiệp, lâm khiếu đừng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chuyện này sợ là đã được xác định rồi, báo nhân bộ lạc hiện tại nhất định cho rằng bản thân nghĩ cách dụ dỗ ngà tháp. Mấy ngày tiếp theo lão ải nhân vẫn như cũ duy trì thái độ chịu khó làm việc đến phi thường, đoàn đội lúc này lại thành 5 người, hầu như những việc vặt bánh đều được một mình hắn làm hết. Một tháng tiếp theo, bốn con hoặc la thú vẫn một mực buôn ba, lâm khiếu đừng kiên trì thử bài trừ thánh quang độc, chỉ là thánh quang cổ quái này không làm sao có thể bài trừ được. Lâm khiếu đừng hiện tại không thể tu luyện, thậm chí còn đang không ngừng thối lui, lại tiếp tục qua ba ngày. Mấy người lâm khiếu đường rốt cuộc cũng đi tới thành thị lớn nhất La Sát Quốc Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành không chỉ là thành thị lớn nhất của La Sát Quốc, mà còn là thành thị lớn nhất toàn bộ Minh Tây Đại Lục. Chỉ là độ phồn hoa không thể so sánh được với một số thành thị lớn của nhân tộc. Nhân khẩu vượt qua hơn 100 vạn thuộc 11 chủng tộc thú nhân, còn có không ít thương nhân nhân tộc. Nguyên thạch đối với thú nhân mà nói chỉ là thương phẩm, thương phẩm trao đổi giữa các tộc nhân. Bản thân dùng một bộ phận rất nhỏ, nhân tộc thường dùng thương phẩm các loại đến trao đổi với nguyên thạch của thú nhân La sát quốc tuy rằng cằn cỗi, thế nhưng nơi này rộng đến không thể tưởng tượng được Bởi vậy sản lượng nguyên thạch coi như là rất khả quan Lâm khiếu đường đến thiên đô thành chỉ có một mục đích Vô luận là dùng phương pháp gì, con đường nào cũng phải lấy cho được một kiện linh hồn hạng liên Linh hồn hạng liên thực tế cũng không phải là chân bảo hy thế gì, đương nhiên cũng không phải là có thể tùy tiện dùng tiền là có thể mua được. Đây là do thú nhân tiên tri hoặc tát mãn đã ngoài đại sư giai chế tác ra, một loại trang sức ma pháp. Người mang linh hồn hạng liên có thể làm cho hắc ám hệ nguyên lực của bản thân gia trì lên 120%, còn có thể làm cho bản thân đối với lực lượng quang minh hệ có lực chống đỡ nhất định. Linh hồn hạng liên thuộc về đồ trang sức ma pháp thượng phẩm, mỗi một cây thông thường có giá khoảng hơn 1.500 nguyên thạch, thế nhưng bình thường có tiền cũng không mua được. Chỉ cần có một kiện lưu thông ra ngoài thị trường, một ngày sau nhất định có người mua, sau đó rất ít khi tiếp tục trao đổi qua tay. Khách hàng mua đều là ma pháp sư nhân tộc chiếm đa số, thiên đô thành cũng có trung tâm giao dịch mua bán. Cũng loại với khu giao dịch Hoa U Chỉ là nơi này không có nhiều quy củ quan lý chặt chẽ như Hoa U Những thú nhân tại Đại Đô ngay cả bước đi cũng ngang ngược Chỉ khi gặp phải cường giả nhân tộc mới hơi chút thu liễm lại Bất quá đối với những thương nhân bình thường đều cường thế Coi nhẹ phi thường Năm người lâm khiếu đường tìm đến một nhà nghỉ không tồi ổn định chỗ ở trong thời gian tới La cách tư và A mạn đạt tiếp tục nghiên cứu ma pháp trận Hai người này một khi tiến vào trạng thái nghiên cứu chế tạo thì tất cả mọi chuyện bên ngoài phảng phất như không còn liên quan gì đến họ. Cái loại tập trung tinh thần đến vong ngã, gần như cố chấp đến điên cuồng, ngay cả lâm khiếu đừng cũng cảm thấy không bằng. Tắc các đồ trong quá trình chạy trốn chết đã làm cho thanh thiết trùy cận thân hơn 150 năm hư hao rất nặng, bởi vậy rất mong muốn mua một số chủ quáng thạch tốt để chế tạo lại một thanh mới. Còn về phần phó quáng, trong chữ vật giới chỉ của tác các đồ còn không ít, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trải quan một tháng rốt cuộc lâm khiếu đừng cũng tiếp nhận chuyện bản thân đã lừa bán thiếu nữ nhà người ta, đem ngáp tháp trở thành một đội viên trong đoàn đội. Ngà tháp thì lại mong muốn bản thân phát huy được tác dụng gì đó. Bởi vậy muốn mua trang bị hộ quyền và giày gia tốc, như vậy có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên một mức nhất định. Mang theo tám trăm nguyên thạch, lâm khiếu đường cùng với lão ải nhân, thiếu nữ báo nhân đi vào nơi giao dịch lớn nhất của thiên đô thành thổ thành giao dịch sở. Thổ thành giao dịch sở phảng phất như là một tòa thành trong thành, chỉ là bốn phía tường thành đều dùng một loại đất bùn màu vàng nào đó. Thế nhưng những tường thành bằng đất này so với tưởng tượng còn cứng rắn hơn rất nhiều, coi như là bỉ mông đập vài cái cũng không chút sức mẻ. Vấn đề duy nhất là cảm giác bên ngoài có chút cũ ký thô lậu. Bất quá bên trong lại phồn hoa không ngờ. Ở nơi này, người trao đổi buôn bán hơn phân nửa là nhân tộc. Còn có một bộ phân là những chủng tộc khác. Ngược lại thú nhân lại rất ít. Đối với chuyện phí tế bào não như thế này, thú thân đều rất ít khi nguyện ý làm. Chỉ có một số thú nhân cực nhỏ đối với chuyện sinh ý sinh ra hứng thú mà thôi. Sau khi dạo quanh một vòng... Lâm khiếu đừng và ngả tháp không thể tìm được thứ muốn mua Bất quá tắc các đồ lại rất hưng phấn Hai mắt thỉnh thoảng lại lóe sáng Thấy tắc các đồ nhìn chằm chằm vào sạp hàng khoác hờ thạch của một đại hán nhân tộc Lâm khiếu đừng quan sát một hồi cũng không phát hiện ra vật gì quý giá Kỳ quái hỏi Phát hiện quáng thạch Mua lấy khối hồng tinh quang kia đi Lão ải nhân trả lời Ngươi không phải là cần mua một khối chủ quáng hay sao chứ? Đó chỉ là một khối phó quáng mà thôi. Hơn nữa lại là một loại phó quáng không nhiều tác dụng cho lắm. Lâm khiếu đừng không giải thích được nói. Tắc các đồ thần bí cười cười, trực tiếp hướng về phía sạp hàng hỏi. Này, khối hồng tinh quáng này bán như thế nào? Đại hán nhìn thoáng qua lão ải nhân khoe khoang nói. Khối hồng tinh quáng này là từ sâu trong phỉ thúy sơn mạch đào được. Một khối năng hơn 300 cân, mà khối hồng tinh quáng lớn như thế này đều rất hiếm thấy. Người bình thường rất định ta sẽ hung hăng trào giá. Bất quá nhìn ngài là tổ sư ra về khoáng thạch, một tộc nhân ải nhân tộc. Vậy thì chỉ cần trả 30 khối nguyên thạch là được rồi. Cái gì? Quý như vậy? Bất quá chỉ là một khối phó quáng mà thôi. Không bằng ngươi đi chém giết còn hơn 10 khối nguyên thạch, không bán thì thôi vậy. Tắc các đồ cả kinh kêu lên. Một tiếng la lớn này làm cho không ít người giật mình nhìn lại. Khuôn mặt đại hán hơi hơi đỏ lên vội ho một tiếng. Ít nhất cũng phải hai mươi lăm. Không thể ít hơn. Ta tốn rất nhiều khí lực mới có thể đào được nó. mười lăm. Nếu không bắn vậy thì ta đi đây. Trong mắt tắc các đồ hiện lên tia sáng khôn khéo khó thấy. Đại hán cắn răng một cái. Hai mươi ba. Chúng ta đi, tắc các đồ không thèm liếc mắt nhìn khối tinh quáng, liền hướng về phía trước bước đi. Lâm khiếu đừng mặc dù có chút hiếu kỳ, thế nhưng lại cảm giác được trong lòng lão ải nhân rất muốn có khối tinh quang này, liền móc ra 20 khối nguyên thạch đưa ra nói. Kỳ thực chúng ta cũng không phải là rất muốn, chỗ này có 20 khối nguyên thạch, so với nguyên tinh bình thường còn tinh thuần hơn một ít, nếu như thấy được thì hãy thu lại. Ngày hôm nay còn chưa có một bút giao dịch nào, trong lòng đại hán đã rất sốt ruột. Bất quá hắn đã tốn không ít sức lực mới có được khối tinh quáng này, bán quá rẻ thực sự không đành lòng. Bất quá khi nhìn thấy hải nguyên thạch, lại nhìn về phía khối hồng tinh quáng xấu xí kia trong lòng dứt khoát. Được rồi, khi lâm khiếu đường thu hồi hồng tinh quáng, tắc cáp đồ đã đi được một đoạn khá ra làm ra bộ rất có hại thầm thì nói. kiên trì thêm một chút nữa, ta đảm bảo hắn 10 nguyên thạch cũng bán. Ngà Tháp giật giật cái lỗ tai, kinh ngạc khối hồng tinh quáng này, chỗ bộ lạc của ta có rất nhiều a, một điểm cũng không đáng giá. Tắc Cáp Đồ trừng mắt nói, đó là do báo nhân tộc các ngươi không biết gì, hồng tinh quáng cho dù có nhiều tạp chất hơn nữa cũng có tác dụng của nó, mà khối hồng tinh quáng này lại có chỗ không giống. Đây là một khối quáng tâm của Hồng Tinh Quáng, chỉ là người thường không biết mà thôi. Khối quáng thạch khá lớn này tuyệt đối hơn 500 nguyên thạch nhiều. Lâm khiếu đừng và ngả tháp nhất thời ngạc nhiên nhìn lão ải nhân, phảng phất như nhận ra hắn ngày hôm nay so với ngày thường không giống nhau. Đối với sự hiểu biết về khoáng thạch, không có bất luận chủng tộc nào có quyền lên tiếng trước mặt ải nhân tộc. Hai người đối với lão ải nhân hiển nhiên cực kỳ tin tưởng, Chỉ là như thế nào cũng không thể tin được lão ải nhân này cư nhiên lại có lúc khôn khéo đến như vậy Hai người các ngươi đi chậm quá Nhanh một chút đuổi kịp Ta vừa mới nhìn thấy trên sạp hàng phía trước có bán lục ngọc thạch Nếu nhìn thấy quáng thạch đó Ta mới không thèm mua khối hồng tinh quáng trước Lục ngọc thạch không thể dùng làm hàng hóa như thế này được Nếu như bị người khác mua mất Vật thì khối hồng tinh quáng kia thực sự là đồ rác rưởi Vừa nói lão ải nhân vừa cấp bách bước đi. Lâm khiếu đừng và ngả tháp nhìn nhau, nhanh chóng chạy theo. Khu giao dịch, người đến kẻ đi, đi lại không phải là rất thuân tiện. Ba người thật vất vả mới đến được cái quầy hàng bán lục ngọc thạch. Lão ải nhân là người chạy đến trước tiên, đáng tiếc vẫn cứ chậm một bước. Đã có người cùng với chủ sạp hàng có kè mặc cả. Lão tiên sinh, ta chỉ có 80 khối nguyên thạch mà thôi. Ngươi xem có thể giảm một chút hay không? Một vị thú nhân da xanh tuổi còn rất trẻ, ngữ điệu mang chút thỉnh cầu nói. Chủ sạp hàng là một vị ma pháp sư nhân tộc tuổi khá cao, một thân ma pháp bào cổ xưa sợ là đã mặc nó không ít năm. Bộ dáng xa cách nói, nếu như ngươi chỉ thiếu một hai khối nguyên thạch thì thôi, thế nhưng hiện tại ngươi lại thiếu tới bốn mươi khối nguyên thạch. Ngươi nói ta phải giảm như thế nào? Nửa thú nhân tuổi còn trẻ suy nghĩ một chút rồi nói, ta dùng 20 khối nguyên thạch để mua một phần 6 khối lục ngọc thạch này được không? Ngươi cho rằng đây là mau đậu hũ hay sao chứ? nói chia thì chia, muốn mua thì phải mua toàn bộ, còn không không cần bàn nữa. Lão Pháp Sư không hề thương lượng, nghe được những lời đối thoại này, tắc các đồ vừa rồi còn vô cùng khẩn trương rốt cuộc cũng thả lỏng lại. Hoàn hảo là một kẻ không có tiền tới mua, nếu không thì khối lục ngọc thạch này sợ là không mua được rồi. Ngươi rốt cuộc là mua hay không mua nói nhanh, không mua thì tránh ra, đừng chắn đường cho khách hàng khác đến nhìn hàng. Lão ma pháp sư không nhịn được nói. Gã thú nhân làm một biểu tình rất đau đầu, từ trong lòng móc ra một bộ hộ quyền cũ nát, rất không tình nguyện nói. Ta mất 80 khối nguyên thạch mới mua được bộ hộ quyền, tấn lôi, này, vậy dùng nó và thêm 50 khối nguyên thạch để mua lục ngọc thạch của ngươi được không? Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 207, ba loại quáng thạch lão Pháp Sư Trừng Mắt nói Ta chỉ muốn nguyên thạch, không cần vật phẩm, hộ quyền rách nát kia của ngươi đừng nói là không đáng tiền, cho dù quý giá hơn nữa ta cũng không muốn. Nửa thú nhân tuổi còn trẻ thực sự nóng nảy, ngài hãy bán cho ta đi, kỳ thực ta chỉ cần một chút là được rồi, ta cần dùng gấp. Ngươi đến những sạp hàng khác nhìn xem sao, có khi có người bán một phần, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta nữa. Lão ma pháp sư chuyển ánh mắt lên người tắc các đồ. Nửa thú nhân tuổi còn trẻ nói thầm vài tiếng, nôn nóng thối lui sang một bên, tựa hồ như đang suy nghĩ biện pháp nào đó. Con mắt thì đang gắt gao nhìn chằm chằm vào khối lục ngọc thạch phía trước. Ngà tháp từ nhỏ đối với các loại trang bị hộ quyền cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng báo nhân bộ lạc lại thực sự không giàu có cho lắm. Cho dù nàng thân là một quận chúa cũng rất khó có được trang bị thật tốt. Thông thường những trang bị tốt nhất thường được phân phối cho những chiến sĩ báo nhân sử dụng trước. Lâm tiên sinh, bộ hộ quyền, tấn lôi, kia nhìn rất không tồi. Ngà tháp cực kỳ ước ao nói. Kỳ thực nàng rất muốn mở miệng nói muốn mua thế nhưng lại ngại ngùng. Ngươi muốn. Lâm khiếu đường cười cười hỏi ngược lại. Ngà tháp quyệt quệt miệng không trả lời. Âm thầm trừng mắt nhìn lâm khiếu đường. Nàng hơi có cảm giác tức giận. Cảm thấy đối phương đang trêu chọc nàng. Tác cáp đồ tỉ mỉ quan sát lục ngọc thạch. Lam bộ không được phe phẩy đầu. Thậm chí nhỏ giọng tự nói. Tỉ lệ hơi kém một chút. Tạp chất không ít a. Lão Pháp Sư tự nhiên nghe được toàn bộ, có chút mất hứng nói, Ngươi làm sao biết được tạp chất không ít, bởi vì ta là ải nhân, Tắc các đồ không thèm nhìn Lão Ma Pháp Sư, Chỉ hơi liếc mắt rồi lại tiếp tục quan sát lục ngọc thạch, Câu trả lời đơn giản và trực tiếp, Làm cho Lão Ma Pháp Sư chừng lớn đôi mắt nhỏ không nói ra lời, 120, Lão Ma Pháp Sư trả lời chẳng sao hết, Lộ vẻ không thể nào thấp hơn nữa, đắt như vậy, Ta nhìn tối đa cũng chỉ 90, Tắc cáp đồ thầm nói. Lão ma pháp sư nghe được những lời này cảm thấy tức giận, hừ, 90, muốn cũng không được, cho dù ta bán ra cũng tuyệt đối không bán 90, thấp nhất là bao nhiêu, Tắc cáp đồ truy vấn. Lão ma pháp sư một bên nhìn chằm chằm vào con mắt của tắc cáp đồ, trên phương diện khoáng thạch thì ải nhân tuyệt đối có quyền uy. Trong lòng lão ma Pháp Sư có chút buông lỏng, ít nhất là 115, không mua được thì thôi. Tắc các đồ giả dạng hướng về lâm khiếu đừng lắc đầu nói, đừng lâm, khối khoáng thạch này tuy rằng không được tốt lắm, thế nhưng xung quanh lại không có mặt hàng này, ta nghĩ tốt nhất là lấy tiền ra mua đi thôi. Trong lòng lão ma Pháp Sư lại thầm bất bình, nếu như không phải vội cần dùng nguyên thạch. Bản ma pháp sư ta cho dù cầm nó làm ghế ngồi cũng sẽ không bán Tuy rằng trong lòng suy nghĩ như vậy thì thế nhưng thực tế lại mong muốn lão ải nhân trước mắt này nhanh nhanh lấy nguyên thạch ra mua khối lục ngọc thạch này Dù sao thì loại địa phương quê mùa này không có nhiều người cần dùng khoáng thạch cho lắm Cho dù có thì cũng toàn là kẻ nghèo hèn Lâm khiếu đừng hỏi nói Có đắt quá hay không Tắc cắp đồ nhún vai nói Mối khoáng thạch này giá 115 thực sự là hơi đắt một chút. Nếu không muốn thì có thể đi thêm một tháng là ra khỏi la sát quốc tiến vào long thạch đế quốc. Nơi đó phi thường phồn hoa. Ta nghĩ chúng ta sẽ tìm được một chút lục ngọc quáng thật tốt. Lâm khiếu đường trần chờ nói. Tắc các đồ gật đầu tán thành. Tử hồ như có ý tư muốn ly khai. Nhìn hai người kẻ tung người hứng. Trong lòng lão ma pháp sư cố nén giận. Rồi lại không có cách nào Không nhịn được đành nói Vậy thì 110 Muốn thì lấy đi Không thì thôi vậy Lâm khiếu đừng và Tác các đồ nhìn nhau mở ám cười cười Lâm khiếu đừng móc hải nguyên thạch ra đưa tới Lão ma pháp sư vừa mới nhìn thấy hải nguyên thạch Tâm tình vốn không tốt nhất thời ổn định lại không ít Khối đại quáng thạch đó là của các ngươi rồi Cầm lấy đi Lâm khiếu đừng đang định thu vào trong chữ vật giới chỉ Bỗng nhiên có người bên cạnh ngăn cản nói Tiên sinh, ngươi có thể cho ta mua một phần lục ngọc thạch này được hay không? Lâm khiếu đừng xoay người nhìn lại thì thấy chính là gã nửa thú nhân vừa rồi Nửa thú nhân tựa hồ như biết bản thân rất không ý tư tựa hồ như đã làm công tác đấu tranh tư tưởng rồi mới kiến trì tiến lên hỏi Đầu tiên lâm khiếu đừng không phản Ứng, thế nhưng khi chuyển mắt nhìn thấy bộ hộ quyền trong tay đối phương Hai mắt sáng người nói, ngươi muốn bao nhiêu? Nửa thú nhân làm bộ suy nghĩ một chút rồi nói, ta cần không sai biệt lắm khoảng một phần sáu khối lục ngọc thạch này. Lâm khiếu đừng lại không biết tắc các đồ cần số lượng bao nhiêu, liền nhìn về phía hắn trưng cầu ý kiến. Tắc các đồ lại cho rằng lâm khiếu đừng muốn kiếm một chút vốn trở về, liền phất tay nói, ta chỉ cần phân nửa là được rồi. Nửa thú nhân vừa mới nghe được những lời này, biết có hy vọng. Nhất thời hưng phấn nói, ta chỉ cần một phần sáu là được rồi, ta có thể trả hai mươi khối nguyên thạch. Lâm khiếu đừng biểu môi nói, một khối quá lớn thì chúng ta cũng không có việc gì dùng, ngươi muốn mua thì hãy mua một phần ba đi. Nửa thú nhân biết rõ số nguyên thạch trong tay mình, vừa rồi đối với lão ma pháp sư không có cách làm có thể mua được dù chỉ một ít, hiện tại lại có thể, đương nhiên có thể mua được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Một phần ba chính là 40 khối nguyên thạch, trung quy so với không mua được vẫn tốt hơn nhiều, cắn răng một cái rồi nói, được rồi. Lâm khiếu đừng không nghĩ tới đối phương đáp ứng thẳng thắn như vậy, cũng không giấu giếm nói thẳng chúng ta không muốn nguyên thạch, ngươi phải lấy bộ hộ quyền trên tay ra trao đổi. Một bộ này có trị giá 200 nguyên thạch, tuy rằng nó hơi cũ một chút, nhưng ít nhất thì ta cũng có thể bán được nó với giá 80 nguyên thạch. Ta không thể đồng ý trao đổi với ngươi được. Nửa thú nhân tuổi còn trẻ nói. Ca ca, ngươi đổi cho ta đi. Ngà tháp bỗng nhiên dùng túng lấy áo của gã nửa thú nhân, rột rè thốt lên. Trong đôi miêu nhãn, mắt mèo, lộ ra tia sáng rảo hoạt. Lâm khiếu đừng và tắc các đồ cũng đối mặt nhìn nhau. Vị nữ báo nhân này như thế nào lại giống như một con tiểu hồ ly như vậy chứ? Nửa thú nhân tuổi còn trẻ gãi gãi đầu nói. Thực sự là không được. Đây là da da của ta lưu lại cho ta, tối đa ta bớt cho các ngươi mấy khối nguyên thạch là được. Con ngươi của ngả tháp rụt lại, tới gần hơn vài phần, thân thể của gã nửa thú nhân có chút cứng ngắc, muốn tranh ra thế nhưng không thể tránh thoát được đôi tay nhỏ nhắn. Quý trọng phi thường đưa tới tay của gã nửa thú nhân nói, kaka đây là di vật của mẫu thân lưu lại cho ta, chính là một thanh thủy thủ chế tạo bằng thép tinh chế, thêm lục ngọc thạch và 10 khối nguyên thạch. Đổi lấy bộ hộ quyền của ngươi có được hay không? Lý trí nói nửa thú nhân nhất định phải cử tuyệt. Thế nhưng dưới sự hấp dẫn của nữ sắc làm cho nửa thú nhân không tự chủ được đưa tay ra cầm lấy. Cầm thanh trùy thủ và 10 khối nguyên thạch. Khi tỉnh ngộ ra thì đã quá xê hát. Loại trang bị gia trì đặc biệt này đều có thể tự do co duỗi, Bởi vậy khi ngà tháp mang vào tay cảm thấy thích hợp phi thường, nàng liên tục ngắm nhìn sờ vốt. Tắt các đồ nhanh chóng chia một phần ba khối lục ngọc thạch đưa cho nửa thú nhân. Nửa thú nhân cầm lấy lục ngọc thạch kinh ngạc nhìn ba người ngây ngang bỏ đi. Tiểu tử kia, thanh trùy thủ đó bất luận là trong bộ lạc nào cũng có thể thấy được. Chỉ là một thanh trùy thủ rất bình thường mà thôi. Lão ma pháp sư vẫn nhìn toàn bộ quá trình giao dịch không nhịn được nhắc nhở nói. Gã nửa thú nhân tuổi còn trẻ mộc mạc gật đầu nói. Ta biết. Xa xa, ba người lâm khiếu đừng cùng nhau cười trộn, lâm khiếu đừng thú vị nói, vị lão ma pháp sư kia lẽ nào không biết hàng này sao, lần buôn bán này lời lãi bao nhiêu, tắc các đồ lắc đầu, trong nhân tộc các ngươi người khôn khéo nhất chính là những ma pháp sư, biết được thứ đó cũng tương đối nhiều, khối lục ngọc thạch này có giá đó, có thể giảm được 10 nguyên thạch coi như không tồi. bất quá bộ hộ quyền của tiểu nha đầu kia coi như là kiếm được một món gã ngốc tử kia căn bản không biết rằng bộ hộ quyền này kỳ thực chính là phong bảo quyền sáo ngoài trừ chính hắn đã nói có phong thiết và da của lịch hồi thú còn có thêm một phần quan trọng nhất chính là quáng tâm bảo tinh một loại quáng thạch cực phẩm phi thường hiếm thấy có thể gia trì thêm cho trang bị năm phần tốc độ di chuyển và mẫn tiệp bình thường chúng đều dùng cho giày Thế nhưng dùng trên hộ quyền cũng coi như là không sai. Vừa nghe thấu những lời này ngả tháp nhất thời hưng phấn, nhanh chóng muốn thử uy lực của bộ hộ quyền này. May là bị lâm khiếu đừng ngăn cản, nếu không sợ là sẽ gặp rắc rối. Khi trở lại nhà nghỉ, ngã tháp tự phong bế bản thân trong ma pháp trận để thử bộ hộ quyền. Lúc này mới thầm sợ, may là bản thân không thử nghiệm trên đường về. Nếu không mọi thứ trong chu vi bán kính 10 thước sẽ bị cuốn bay lên trời Quáng thạch còn lại mà tắc các đồ chính là hoàng tinh thiết Bất quá loại quáng thạch này có thể tìm thấy tương đối dễ dàng Chúng không phải là loại quáng thạch chân quý gì Chỉ là tắc các đồ lại yêu cầu tương đối cao Cần phải có quáng tâm của hoàng tinh thiết mới được Hơn nữa lại là một khối tương đối lớn Chỉ ít cũng phải hơn 500 cân May là chỗ này thuộc về La Sát Quốc, không hề thiếu thốn quáng thạch, sản lượng và chữ lượng so với địa phương của ải nhân còn muốn lớn hơn rất nhiều, rất dễ dàng có thể kiếm được đầy đủ, chỉ tốn 20 nguyên thạch mà thôi. Trong lúc nhất thời không có tin tức gì về linh hồn hạng liên, Lâm Khiếu đừng đơn giản nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó cùng với tắc các đồ tiến vào trong ma pháp trận đặc chế của La Cách Tư và A Mạn đạt làm nghề thợ rèn. Hồng Tinh Quáng, Lục Ngọc Thạch và Hoàng Tinh Thiết cũng không phải là quáng thạch quá chân quý gì. Lẽ nào khi kết hợp 3 tài liệu này với nhau lại có biến hóa kỳ dị nào đó hay sao? Lâm Khiếu đừng đứng trước ba khối quáng thạch có màu sắc khác nhau kỳ quái hỏi. Tắc Cáp Đồ lắc đầu nói, nếu như chỉ đơn thuần đem 3 loại quáng thạch này dung hợp lại thì không được, còn phải thỏa mãn thêm một ít điều kiện. Đầu tiên hồng tinh quáng và hoàng tinh thiết phải là quáng tâm, liều lượng phải đủ, trong lục ngọc thạch cần phải có một loại tạp chất là hỏa lôi lạp. Nếu như muốn thỏa mãn ba điều kiện này không hề dễ dàng. Hồng tinh quáng thuộc về loại tạp quáng, cơ bản không có quáng tâm, có lẽ rất khó có thể sinh ra quáng tâm. Bởi vậy nếu như muốn tìm một khối quáng tâm hồng tinh quáng thực sự là khó như lên trời. Thỏa mãn những điều kiện này là được hay sao? Lâm khiếu đừng hiếu kỳ hỏi. Không biết tại sao đột nhiên hắn cảm thấy hứng thú đối với khoáng thạch. Còn thêm một số thủ pháp điều chế đặc thù. Cho khoáng thạch vào. Ánh mắt của tắc Cáp đồ nóng cháy nói. Rất nhanh, hai người liền tập trung vào công việc. Lâm khiếu Đường dưới sự chỉ đạo của tắc các đồ dùng dương hồn chi hỏa của bản thân. Đối với hoàng tinh thiết tiến hàn tinh luyện. Lão ải nhân không ngừng bỏ thêm một loại bột phấn nào đó vào trong Khối hoàng tinh thiết cực lớn đang không ngừng thu nhỏ lại 7 ngày sau Từ lúc ban đầu lớn bằng nửa thùng nước lớn Hiện tại chỉ còn có nửa bò nước nhỏ mà thôi Thân khối quáng thạch hơi hơi trong suốt Bên trong phát ra ánh sáng nhạt như ẩn như hiện Đối với hồng tinh quáng Phương pháp xử lý cơ bản cũng như vậy Chỉ là thời gian không dài như thế Và quý trình tinh luyện hồng tinh quáng hơi hơi phức tạp hơn một chút. Lâm khiếu đường chỉ có thể đứng bên cạnh hỗ trợ. Toàn bộ quá trình chỉ một người tác các đồ hoàn thành. Cuối cùng khối hồng tinh quáng cực lớn chỉ còn lại hai nắm tay. Quáng thể đỏ bừng bừng giống như là nham thạch nóng cháy vậy. Đối với lục ngọc thạch, quá trình xử lý lại đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần bỏ đi phần tương đối không tinh thuần bên ngoài là được rồi. Ha ha ha. Không nghĩ tới trong lúc còn sống ta lại có thể có cơ hội chế tạo ra một á thần khí. Nhìn ba khối quáng thạch đã hoàn toàn được xử lý xong. Tắc cáp đồ không nhịn được cười to nói. Á thần khí không thể nào không đáng giá a Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 208, đại hình đấu giá hội trong chữ vật giới chỉ của tắc các đồ có thể nói là rực rỡ muôn màu. Trong đó cất giấu đầy đủ không hề thiếu thậm chí là thập cấp siêu cực phẩm khoáng thạch. Tuy rằng số lượng rất ít, thế nhưng chỉ cần một chút đấy thôi khi bán ra ngoài tuyệt đối có giá trên trời. Bất quá trong mắt của ải nhân thì đó vĩnh viễn là những thứ họ yêu thích nhất. Bọn họ chỉ cần khoáng thạch mà có thể bỏ qua tiền tài và nguyên thạch. Thứ nhì chính là rượu, những thứ khác trong mắt ải nhân thì so với cây cỏ cũng không khác nhiều lắm. Lâm khiếu đừng cảm giác được tác các đồ dựa theo phương diện phối phương đan dược nào đó, đem những khoáng thạch nghiêm ngặt chia tỷ lệ điều hòa cùng một chỗ, cho một loại vào trước, lại thêm một loại khác vào, sau đó thả thêm mút loại bột phấn làm trung gian hòa tan. Đây tuyệt đối là chuyện cực kỳ phức tạp và rắc rối. Lâm khiếu đừng đứng một bên quan sát mà cũng cảm thấy mệt mỏi. Bất quá quá trình làm việc của tác các đồ lại rất nồng nhiệt, thời gian cũng không đến nỗi quá khô khăn và chán nản. Ngoại trừ mấy ngày trước lâm khiếu đừng còn có thể giúp đỡ một số việc, tới những ngày sau cùng thì hắn chỉ có thể đứng một bên nhìn mà thôi, nhìn đến buồn chán.